Chương 13 Giáo sư Hai fi Khi thầy nơi trang long dừng bước trước lớp học có gắn tấm biển, lớp cao cấp 2, và quay đầu bảo tụi nó, đến rồi, cả Nguyên lẫn cắp ly đều tưởng mình nghe nhầm. Nguyên láo liên mắt, nhìn quanh quất, ngơ ngác hỏi lại, Tụi con học lớp này hả thấy? Trái với vẻ bề ngoài trông dữ tợ, thầy nơi trang long dịu dàng đáp. Nguyên thấy rõ nụ cười của thầy dưới hàng riêng rậm rạc và đen nhánh. Đúng rồi, các con sẽ vào học lớp cao cấp 2 của thầy Hai fi Nguyên thỏ tay lên đầu, tính rứt một sợi tóc, nhưng sự nhớ có thầy hiệu trưởng đứng đó, nó liền bỏ tay xuống, bối rối nói. Nhưng trình độ của tụi con... Ta biết, thầy nơi trang lòng khoát tay, nhưng điều đó không quan trọng, vì thực ra các con không cần học những môn linh tinh khác. Môn học cần cho các con trong lúc này là môn thần chú chiến đấu, mà môn này chỉ có ở lớp cao cấp 2. Trong khi thầy hiệu trưởng trao đổi về giáo sư hi tụi học trò lớp cao cấp 2 gần như nhỏng cả dậy, tò mò, dán vào nguyên và cắp ly. Ngạc nhiên không hiểu tại sao thầy hiệu trưởng lại nhét hai đứa này vào lớp tụi nó. Nói chung, tụi học trò trường Damry không lạ gì với Caprack và Capret, những đứa nhóc nhà Grahlan nổi tiếng. Nhất là sau vụ ba mẹ hai đứa này, đứa ba chết một thất tung. Caprac và Capret lại là những siêu học sinh, từng dẫn đầu lớp cao cấp 1 suốt một thời gian dài. Nhưng dù sao thì việc nhảy lớp ngay giữa năm học vẫn là chuyện chưa từng có tiền lệ ở trường Đamri. Những tiếng xì xào bàn tán ở các dãy bàn chỉ lắng xuống khi thấy hai pha tiễn thầy nêu trang long ra cửa, rồi quay xuống lớp, đập hai tay vào nhau. Yên lặng! E lặng nào. Nguyên và Cáp Ly lúc đó vẫn còn đứng cạnh cửa ra vào, nhìn sững thầy hai phai, sợ hãi thấy thầy rất giống một con ma cà rồng với cái đầu lưa thưa tóc, hai cánh tay đeo khuyên bạc, xương chán rồ ra, khiến cặp mày, khiến cặp mắt sâu thắm và tối om, ngó y chang hai đường hầm, mũi thể gãy khúc như vừa bước ra khỏi một trận đấu quyền anh, và nhất là đôi môi đỏ như thoa son không bao giờ khép kín. Bày ra một hàm răng nhọn hoắt như thể, ba mươi hai chiếc, toàn là răng nanh. Đã thế, lúc thầy nhịp nhịp tay, tụi nó như phát sốt khi nhìn thấy những móng tay dài ngoằng, cong vuốt, xanh xanh đỏ đỏ như tay một mụ đồng ưa làm đỏ. Mình đúng là đại ngu, biết vậy nghe lời thằng cấp Ly xin thầy hiệu trưởng ở lại học với thầy Hailey Siro quách cho rồi. Nguyên hoang mang nhủ bụng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vị giáo sư mới. Chờ cho tụi học trò câm miệng cả lũ, thầy hai phai chọc một ngón tay lè lẹt về phía nguyên và cấp ly giới thiệu. Đây là trò caprac và trò Cabret, học sinh lớp cao cấp 1. Chắc các trò cũng biết rồi. Từ hôm nay, hai trò này sẽ được đặt cách vào học lớp ta. Vụ này mới quá hả thầy? Một thằng nhãi tóc xoăn tít, cặp mắt ti hí, vọt miệng bô bô, giọng không rõ khôi hài hay phật ý. Hãy học sinh nào thoát chết dưới tay sứ giả của chùm Bastu là được lên một lớp hả thầy? Chó nói năng gì thế, Amara? Thầy hai phai hử mũi. Đây là quyết định của thầy hiệu trưởng. Chắc chắn ngài nơi trang long có lý do chính đáng khi quyết định như vậy. cho hiểu chưa? Dạ, chưa hiểu. Amara bướng bỉnh. Nó nheo nheo đôi mắt hí khiến chẳng ai thấy mắt nó đâu bộ thầy cũng cho là hai học sinh chưa học xong chương trình lớp cao cấp 1 có thể tiếp thu nổi các môn giải mộng, nghệ thuật nguyên rủa, độn thổ, tự biến hình, các loại thần chú bị cấm. Cho Carac và cho Cabret sẽ không học các môn đó. Thì hai phái nóng nảy cắt ngang tràn liệt kê chàng giang của Amara. Theo ý của thầy hiệu trưởng, hai trò Carac và Cabret chỉ dự những giờ có môn thần chú chiến đấu thôi. Thầy Hai Phai đột nhiên thở phì. Các trò cũng biết rồi đó, lâu đài Grahlan là mục tiêu triệt hạ hàng đầu của chùm Bastu. Buryak xuất hiện chưa bao lâu đã nghe nói bọn hắc tinh tinh đang lởn vởn quanh vùng này. Ta nghĩ, việc trò Cabret và trò Cabret được ngài Nơ Trăng Long đặt cách cho học môn thần chú chiến đấu, xét cho cùng cũng không có gì là lạ. Amara vẫn chưa chịu thôi. Có cả tam phù thủy Bạch Kỳ Lân nữa thôi thấy, như vậy chắc gì đã... im miệng đi Amara! Thầy hai phai bực bội hô hô bàn tay đầy móng vuốt trước mặt. Có vẻ tiếc là thằng Amara ngồi xa quá nên thầy không bóc cổ nó được. Chẳng lẽ chừng nào cho Cabrock và cho Cabret bị phe hắc ám làm cho tiêu tùng cho mấy hài lòng hay sao? Nhìn khuôn mặt đỏ tía của thằng Amara, đứa nào cũng biết tỏng là nó chưa hết bất bình trước việc Nguyên và Cắp Ly nhảy top vô lớp cao cấp 2. Nhưng thấy thầy hai phai đã muốn nổi khùng lắm rồi. Amara đành hậm hực làm thinh. Thằng nhóc Amara nói không hoàn toàn sai đâu, nếu hai trò kia không học qua các môn nghệ thuật nguyền rủa độn thổ và tự biến hình thì còn lâu mới lãnh hộ tới nơi tới trốn môn thần chú chiến đấu. Một giọng nói eo éo phát ra từ chính miệng thầy hai fi khiến Nguyên và Cắp Ly giật bắn người, suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Mặt đờ ra, tụi nó nhìn chân chân vô mặt thầy hai fi sửng sốt không hiểu làm sao mà thầy lại nổi hứng, nói bằng cái giọng lạ hoắc lạ hô, nghe y như giọng phụ nữ. Và quái thản hơn nữa là hình như thầy đang dùng chính cái giọng đó để hùa theo thằng Amara, phản đối lại chính thầy. Trái với nguyên và cắp ly, bọn học trò lớp cao cấp 2 dường như chẳng coi đó là chuyện gì kỳ quái. Thằng Amara nhấp nhổm trên ghế, mặt tươi hơn hớn. Cô nói đúng đó cô, con phải công nhận là cô sáng suốt hơn thầy nhiều. Sáng suốt cái con khỉ. Thầy hai phai sẵn giọng Làm sao mà bà có thể biết được những tính toán sâu xa của ngài nơi trong lòng khi nhét hai đứa nhỏ vô đây cái chứ? Lòng đầy nghi hoặc, nguyên và cắp ly mang máng là câu đầu, thầy hai phai nói với Amara, nhưng câu tiếp theo hình như thầy nhằm cự nữ một quý bà nào đó. Hừ, tính đi chẳng toán! Cứ như để giải đáp thắc mắc trong lòng hai đứa nhóc, thầy hai phai vừa nói xong giọng nam liền chuyển ngay sang giọng nữ. Y như thể thầy đang một mình tóm hai vai trên sân khấu. Nếu không nắm vững nghệ thuật nguyên rũa Thì còn chiến đấu cái mốc gì Trời, con nói chính lý quá cô ơi Thằng Amara lại nhảy tưng tưng trên ghế Tay vỗ bôm bốc Lúc này, vẻ mặt thầy Hai fi trông rất khó coi Thầy quắc mắt nhìn thằng Amara Gầm lên Có thể thấy mờ thóc lưa thưa trên đầu thầy dựng đứng lên Ai cho trò làm ẩm mỹ trong lớp thế ạ Có ngồi xuống ngay đi không Amara Trước cơn thịnh nộ của thầy Hai fi Amara hoảng hồn ngồi im, nhưng trong cái cách nó thè lưỡi rụt cổ, xem ra nó chỉ vờ vịt thế thôi chứ chắc chẳng sợ cóc gì. Thầy hai vai cười lên bằng giọng nữ. "He hê, hê, ông đừng có tưởng cho giận cá chén thớt như thế chứ, tôi trong ông chẳng ra làm sao cả. Nói xong, ngay lập tức thầy làu bầu bằng cái giọng thứ thiệt của thầy. Bà im đi có được không? Đừng quên hôm nay là giờ dạy của tôi đi nhá. Còn ông thì sao? Giọng nữ liền cãi lại, đầy châm biếm. Trong giờ dạy học của tôi, ông cũng xía vô loạn cao cao chứ có tử tế gì đâu. Bằng giọng lúc đàn ông, lúc đàn bà, thầy tự gây gỗ với chính mình. Nếu không tận mắt chứng kiến, nguyên và Cáp ly không thể nào tin được. Thầy hai phai gây gỗ càng lúc càng hăng, hai phe dùng chung một cái miệng để cãi nhau nên chẳng mấy chốc, đôi môi đỏ chết của thầy đã sùi bọt, dãy răng nhọn như chìa hết ra ngoài. Đã thế... Mỗi khi giọng nữ rít lên giận dữ. Tôi nhổ ông không còn một cọng tóc cho ông biết tay. Tay thầy liền đưa lên đỉnh đầu nắm một mớ tóc hung hăng giật mạnh. Nguyên vừa kinh hãi vừa buồn cười, nghiêng đầu sang cắp ly. Bây giờ tao đã hiểu tại sao tóc thể hai phai chỉ lê hoe có mấy cọng rồi. Mày cũng có cái trò nhổ tóc đó chứ hay ho gì. Bằng tuổi thầy hai phai, chắc đầu mày cũng là ngò quá à. Cắp ly cười khẩy tính trêu thêm một câu nhưng sực nhớ mình cũng đã bắt đầu lây cái tật tai hại của thằng này, liền chột dạ nín thinh. Lúc này, giọng nam và giọng nữ của thầy Hai Phi đã chuyển qua trách móc, chỉ trích đủ thứ chuyện linh tinh và càng lúc càng chẳng ăn nhập đâu vô đâu. Bọn học trò lớp cao cấp 2 có lẽ đã quá quen với ba cái vụ cãi vã ỉ xèo này nên chẳng đứa nào buồn để ý. Mặc kệ thầy Hai Phi đang lùm xùm trên bảng, tự nó quay qua nói chuyện và chọc phá nhau cười dỡn nằm mầm. Ngay cả thằng Amara khi thấy đề tài cuộc tranh cãi không liên quan gì đến nó nữa, cũng quay phát sang giật sách đứng ngồi kế bên giấu dưới mông. Quyên bén mất thì hai phai đang đứng nói qua nói lại lầm nhằng trên bà. Chỉ đến khi cãi cọ một hồi, thầy Hai Phai tức tối ngọ nguyệt đầu, dưới ánh mắt chớp nhác thấy Nguyên và Cấp Ly còn đứng đực ở chỗ cửa. Thầy mới sực nhớ ra, thời gian đã qua hơn phân nửa rồi mà buổi học vẫn chưa bắt đầu. Thầy vụ đập đập hai tay vào nhau theo thói quen. Yên lặng, yên lặng nào. Thầy quay mặt về phía Nguyên và Cắp Ly. Hai trò vào chỗ ngồi đi. Lần này, nghe rõ cái giọng đang phát ra là giọng đàn ông. Nguyên và Cắp Ly nhẹ nhẹ thở ra và lật đật, ôm cặp đi về chỗ mấy chiếc ghế trống ở cuối lớp. Thèn được lẹ lẹ ngồi xuống, rũi chân một cái quá sức. Dãy ghế cuối thực ra không hoàn toàn chống hẳn. Có một thằng nhãi mặt mày thanh tú, nhưng non xanh sao, cau có và ủ rũ như người mới ốm dậy, đang ngồi một mình trong góc lớp, cách biệt hẳn với mọi người. Cắp ly vừa định đặt người xuống chiếc ghế cạnh thằng này, thì hai phai đã quát giật. Đừng ngồi chỗ đó, mấy trò tránh xa tò, trò tam ra. Cắp ly khựng lại, khẽ quay qua nhìn nguyên rồi đưa mắt tò mò quan sát tam. Thấy thằng này bị tiếng quát làm cho rú người lại, mặt tái hẳn đi, non thiểu não như thể chính nó tự biết mình là đồ ghẻ lở nào đó. cấp ly thấy tội tội tam, bất giác, buộc ra một câu mà nói xong rồi nó mới thấy là dạ. Tụi con ngồi chỗ này cũng được mà thầy. Chò dám không nghe lời ta hả, cabaret? Thầy hai pha gầm lên, giận đến mức đầu thầy lắc lư làm hai chiếc khuyên bạc hai bên tai đong đưa như có gió thổi. Cắp ly ngó chân chân cái đầu không ngừng dần giật của thầy, sợ đến cứng người, không thốt được một lời. Tụi bay cứ ngồi chỗ đó đi, mặc dù đó không phải là chỗ dành cho đám nhóc nhà Krahlan. Thầy hai fi lại lên tiếng, lần này cắp ly nghe rõ thầy đang nói bằng giọng phụ nữ eo éo. Tụi bay cứ việc ngu ngốc làm theo ý thích, rồi tụi bay sẽ thấy hậu quả đến với tụi bay như thế nào. Câu nói bí hiểm và đầy dọa nạt khiến cắp ly thấy rờn rợn. Nó muốn chạy xa khỏi thằng Tam, nhưng sự sợ hãi đã làm chân nó mất hết cảm giác. Nó khuyệu gối xuống, rơi phịch trên chiếc ghế cạnh thằng Tam, bụng không muốn một chút nào. Nguyên ngồi xuống bên tay trái cấp ly, cười khẩy. Đừng thèm nghe bà nói, nếu thằng Tam thực sự là đứa nguy hiểm thì trường Namri đã tống cổ nó lâu rồi, đúng không? Ờ, ừ, đúng. Cắp ly lắp bắp, thấy bớt run một chút xíu. Nhưng tại sao ổng không cho tụi mình ngồi ở đây ha? Ổng không cho những bà cho là được rồi. Nguyên lào bào đáp, ngẩn đậu ngó lên, vô cùng ngạc nhiên khi thấy thầy hai phai đang nhìn về chỗ thằng Tam ngồi bằng vẻ mặt cực kỳ căm ghét. Tam, ngước mặt lên, trò đang lầm bầm gì đó hả? Tam sợ sệt ngước mặt lên, cố tránh nhìn thẳng vô mặt thầy hai phai, run run đáp. Dạ, con có nói gì đâu ạ? Không nói gì thì tốt Thầy hai phai vẫn xoáy mắt vào mặt đứa học trò tội nghiệp Giọng hăm he Trò khôn hồn thì khớp cái mõm hôi thối của trò lại Từ lúc này cho đến lúc ra về Ta mà thấy trò mở miệng một lần Chỉ một lần thôi là ta sẽ đuổi cổ trò ngay lập tức đó Nhớ chưa? Tam gật gật đầu Miệng trò để đâu mà không biết vâng dạ hả? Thầy hai phai lại hét ẩm Có vẻ đã rất muốn khạc lửa đốt quách cái tên học trò vô lễ kia cho rồi Thầy đã bảo con không không được mở miệng. Tam phân trần một cách khổ sở, mặt méo đi vì lo lắng. Như nhận ra sự vô lý của mình, thầy hai phai thở phì một cái rồi không thèm nhìn Tam, thầy lướt mắt qua các dãy bàn khác, lật đập đập hai tay vào nhau. Các trò lật sách độn thổ, cự ly và tốc độ ra. Trang 268, chương 4, bài 1 Nguyên và cắp ly gần như ngồi chơi không suốt buổi sáng hôm đó. Thầy Hai fai bảo tụi nó thích nghe thì nghe, không thì cứ ngủ thoải mái. Thậm chí, thầy còn bảo những hôm nào không có môn thần chú chiến đấu, tụi nó có thể ở nhà. Cắp ly vảnh tai nghe thầy Hai fai giảng bài một hồi, thiệt tình là muốn díp mắt lắm rồi. Nhưng dù được thầy Hai fai cho phép, nó vẫn không dám đổ gục xuống bàn. Thằng Amara lúc nãy đã om sòn phản đối chuyện nó và Nguyên tự nhiên nhảy tót vào lớp cao cấp 2. Bây giờ tụi nó nằm ngáy khò khò trong lớp ngay buổi học đầu tiên, chỉ tổ giúp thằng Amara có cớ làm to chuyện ra. Cắp ly liếc sang Nguyên, xem thằng này đã ngủ chưa. Thầm nhủ, nếu một đứa đã ngủ rồi thì đứa kia có cố làm ra vẻ học hành nghiêm túc cũng vô dụng. Nhưng Nguyên lại không có vẻ gì là buồn ngủ. Cắp ly chán nản thấy thằng bạn đại ca của nó tròn mắt, giọng tay nghe giảng một cách chăm chú. Mặc dù nó biết chắc những thứ cao siêu thì hi-fi đang nói kia còn lâu nguyên mới nghe thủ. Có lúc, Cắp Ly muốn quay qua hỏi chuyện Tam. Ờ, nó có bao nhiêu là thắc mắc trong đầu. Nhưng sự nhớ tình cảnh của thằng này, nó đành nén lòng ngồi im, không muốn vì mình mà Tam bị thầy hi-fi đuổi ra khỏi lớp. Chẳng biết làm gì, rốt cuộc, Cắp Ly đành ngồi trống tay lên cằm, lơ mơ nhìn ra vặt nắng ngoài sân. Tai nghe tiếng thầy hai fi vo ve, lúc được, lúc mất. Tâm trí băng qua sân trường, chạy đến lớp cao cấp một chỗ mua ngồi học. Nó không biết giờ này mua có nhớ đến nó như nó đang nhớ đến mua hay không. Nó nghĩ lẩn thần một lúc rồi tặc lưỡi suýt xoa. Phải chi có mua bên cạnh lúc này. Chắc chắn mua sẽ sẵn lòng giải thích cho nó biết tại sao thầy hai fi lại lúc nam lúc nữ quái chiêu như thế. Tại sao mà cả lớp không đứa nào chịu ngồi gần thằng Tam. Và tại sao mà thầy hai fi có vẻ chán ghét thằng này dữ vậy? Cắp ly nghĩ ngợi lan man một lúc, mắt bắt đầu lim dim, chắc là trực tiếp đi nếu lúc đó bàn ghế chung quanh không khua lên lịch kịch và tụi bạn dần dần đứng cả dậy. Gì thế hả mày? Cắp ly mở choàng mắt, quay sang Nguyên. Nguyên đứng lên, kéo tay bạn và câu trả lời của nó khiến cắp ly lập tức tỉnh như sáo. Ra ngoài xem tự nó thực tập một độn thổ Thầy hai phai dẫn đầu, tụi học trò bám sát theo sau, cả đoàn kéo nhau băng ngang sân trường, đi về phía cổng Bắc, kế ngôi tháp nhọn nhiều tầng. Trường Nam ri kiến trúc hình vuông, ngoài bốn dãy lớp quây mặt vào nhau còn có một dãy tường thành bọc chung quanh. Thầy trò lớp cao cấp 2 sau khi ra khỏi cổng, còn phải vượt thêm một khoảng sân nữa trước khi tới được cánh cổng ngoài cùng. Nhưng, khu vực bên kia hóa ra vẫn còn nằm trong khuôn viên nhà trường. Nguyên và Cấp Ly ngạc nhiên phát hiện ra điều đó khi vừa đun đầu qua khỏi cổng, tụi nó bắt gặp một vườn rau tươi tốt, chạy thẳng tắp giữa hai hàng, giữa hai dãy hàng rào cọc gỗ kéo dài mãi về phía Bắc. Một đám học trò đang tụ tập chỗ vườn rau, chung quanh một người phụ nữ nhỏ thó, khoác áo lông cừu bên ngoài áo trùng, miệng nói tía lia, tay không ngừng vung vẩy một bó cây nhỏ lốm đốm hoa vàng trong tửa tựa cây cải cúc. Lúc lớp cao cấp 2 đi ngang qua... Nguyên và Cắp ly thấy Cứt túp trong đám nhóc. Chưa kịp gọi thì Cứt túp đã mừng rỡ gheo ầm. "A, anh Cabrat, anh Cabret, tụi anh đi đâu đó? Tụi anh đi thực tập. Nguyên đáp, "Còn em làm gì ở đây thế? Tụi em cũng đang thực tập. Mặt mày hớn hở, Cứt túp đáp với vẻ hãnh diện. Hôm nay, cô Cafeli chưa dạy tụi em cách chăm sóc cây kiểu lý hương? Cắp ly gật đầu. Nhớ trước đây thằng Cứt túc từng ba hoa về các loại cây cỏ của nó. Lớp em đang học giờ thảo mộc hả? Ờ. Cứt túc đáp và dương mắt, tò mò nhìn hai ông anh. Thế mấy anh thực tập môn gì vậy? Độn thổ, Độn hổ. Cứt túc giật mình hỏi lại, tưởng mình nghe lộn, rồi sực nhận ra giáo sư hai phai thấp thoáng đằng xa, nó giật mình thêm lần nữa. Trời đất! thầy nó Trang Long chuyển anh qua lớp cao cấp 2 hồi nào vậy? Mới sáng nay, Nguyên nhún vai, tụi anh cũng bất ngờ quá sức luôn. Cứt túp bỗng hấp hái mắt, thò tay, nhíu tay Nguyên, hạ giọng Hôm nào anh bày em động thổ với nha. Ê, Caprack, Caprack, tụi mày trốn đi đâu rồi? Nguyên chưa kịp trả lời Cứt túp đã nghe thằng Amara mắt hí réo om sòm, liền lật đật kéo cắp ly co giò vào thẳng. Khu rừng thưa bắt đầu ngay ở chỗ vườn rau chấm dứt. Lúc Nguyên và Cắp Ly chạy tới, đám học trò lớp cao cấp 2 đang quây quần dưới gốc thông chỗ bìa rừng. Amara hét vào mặt Nguyên và Cắp Ly khi vừa thấy hai đứa này. Tụi mày nghĩ là có thể dựa dẫm vào thầy nơi trao long để muốn làm gì thì làm hả? Trong khi Nguyên và Cắp Ly ngớ ra vì sửng sốt thì thầy hai phai đã nạt Amara. Im đi Amara, thay vì hò hét như thế, cho là hiệu trưởng chứng đam ri. Cho thử độn thổ từ đây đến chỗ gốc cây đằng đó xem. Amara nhìn theo tay chỉ của thầy Hi-Fi, nheo mắt ước lượng khoảng cách, cười ngạo nghễ. Chuyện nhỏ mà thầy. Nó dơ tay ra phía trước, lầm dầm niệm chú và thoát biến mất. Cắp ly tức thằng Amara bầm ruột tím gan. Trong lòng lúc này chẳng có ao ước nào hơn là mong cho thằng này ở luôn dưới đất, sống chung với ruôn quách. Đang hầm hầm nhủ bụng. Nó chợt nghe bên tai có tiếng vo ve như mũi kêu. Cho mày kẹt vô gốc cây luôn cho rồi. Cắt ly giật mình hoàng ảnh cổ, ngó quanh. Không đoán ra đứa nào vừa nói. Bỗng nghe tiếng thằng Amara kêu eo ái thành trước. Cứu con thầy ơi! Thầy trò lớp cao cấp 2 nhảy bắn mình lên. Điếng hồn xô nhau chạy tới trước. Trò đang ở đâu Amara? Thầy hai phai hét như sấm. Ở đằng sau gốc cây này thầy! Tiếng Amara hồn hển đáp. Mọi người vòng ra sau gốc cây Tá hỏa khi thấy thằng Amara chỉ lo có nửa người trên mặt đất Nửa kia trốn cứng dưới gốc cây Trời đất! Thầy hai phai nổi cáu Cho đợn thổ cái kiểu gì ngu như heo vậy hả? Sao nhắm gốc cây trồi lên? Tóc tai dựng đứng Thầy chọc những ngón tay xanh xanh đỏ đỏ vô người Amara Nóng nảy hô Lên mau! Dưới sức mạnh của câu thần chú Thân hình Amara từ từ nhúc nhích và trồi lên từng chút một. Chắc tiêu con qua thầy ơi! Chịu được một lúc, thằng Amara đau đến chảy nước mắt, thảm thiết kêu lên. Thầy nhổ lên kiểu này chắc con rớt mất cặp giò quá. Thôi được rồi, thầy hai phai chùi mồ hôi chán, mặt mày tối sầm, để ta nghĩ cách khác. Rõ ràng ngốc! Từ cái nhẹn đỏ chót của thầy, giọng nữ thình lình lên tiếng bộ ông không biết động thổ mang nó qua chỗ khác hả? được mách nước thầy hai vai à lên một tiếng chán rãn ra chẳng buồn để ý đến câu chữ nặng quá mặn thầy hối hả bước lại ôm lấy Amara miệng rối rít niệm chú trước vẻ mặt hồi hộp của bọn học trò thầy và Amara chớp mắt đã biến mất và chỉ một giây sau trồi lên ngay khoảng đất trống gần đó Amara thoát nạn nhưng chẳng mấy tươi tỉnh nó cười như mếu vừa thoát khỏi bàn tay thầy Hai Phai đã vội cúi xuống xoa bóp cặp giò lúc này đã muốn vẹo qua một đêm thiệt tình là ta không thể hiểu được thầy Hai Phai gãi gãi cái mũi gãy giọng bực tức đây đâu phải là lần đầu tiên cho đốn thổ hả Amara chính con cũng không hiểu thưa thầy Amara đáp mặt chưa hết hoang mang thầy Hai Phai nhíu mày khi nãy trò đọc câu thần chú số mấy Con nhớ danh vụ đó mà thầy. Bị chạm tự ái, Amara cố nhướn cặp mắt khi duyệt. Khi ở bãi đất trống, đơn giản chỉ cần độ thổ bằng câu thần chú số 1 hoặc số 2. Còn gặp nơi có nhiều chứng ngại vật như cây cối nhà cửa, phải niệm câu thần chú số 4 hoặc số 5. Ở nơi có sông ngòi ao hồ niệm câu thần chú số 6. Chó làng là nhằng quá! Thầy hai phai sốt ruột hừ mũi. Khi nãy trò niệm câu. Số 4 Bị thầy cắt ngang. Thằng Amara cũng nổi quọng, cắt ngang lời thầy nó. Nhưng thầy Hai phai lúc này chẳng còn tâm trí đâu để nhận ra thằng Amara bướng bỉnh kia đang giở trò mất dạy với mình. Đôi môi đỏ chết của thầy mím lại một hồi lâu. Lần đầu tiên Nguyên và Cắp Ly không thấy hàm răng lởm chởm của thầy bầy ra ngoài. Những móng tay khoầm khoầm không ngừng cào giòn giọt lên mái tóc lưa thưa, có vẻ như chưa bật máu chưa thôi. Dán chặt mắt vào bộ mặt căng thẳng kia. Bọn học trò nín thở dình dập thể hai phai, cảm thấy một bầu không khí ngột ngạt nặng nề đang đè lên tụi nó như trước một trận mưa rông. Không thể được, không thể như thế được. Vùng mạnh hai tay, thầy hai phai đột ngột hét lên khiến bọn trẻ phát hoảng Nhát gan như cắp ly không chỉ tái mét mà còn giật bắn người, đôi chân tự động bước thụt lui ra sau mấy bước. Không được chuyện gì hả thầy? Amara ngơ ngác hỏi. Mà cũng chỉ nó là đứa duy nhất dám lên tiếng trong lúc này. Thầy hai fi dọi cả mắt tối om om vào mặt Amara, mặt mày nghiêm trọng. Nếu quả thực tròn niệm câu thần chú số bốn, thì không thể nào đun đầu vô gốc cây được. Trừ phi, trừ phi. Amara há hốc miệng, lắp bắp lại. Trừ phi, trừ phi. Ánh mắt xẹt ngang xẹt dọc trong đám học trò. Giọng thầy hai fi bỗng dít lên y hệt quả đại bác bay trong không khí. Trừ phi có một ai đó ếm bùa. Trong khi cắp ly nghe lạnh toát sống lưng, khi nhớ lại những lời nguyền rủa bí mật vọng vào tai nó lúc nãy thì cả lớp cao cấp 2, từ thầy hai fi cho đến bọn học trò, không hẹn mà cùng dồn mắt vô tam. Mặt mày ai nấy đều toát ra vẻ ngờ vực không dông giếm. Tam vốn đã đứng tuốt đằng sau và tách xa đám đông. Lúc này thấy mọi người đang nhìn nó chăm chăm, liền bối rối, cúi đầu xuống. Phải trò không tan. Thể hai fi quát lên, tam lúc lắc đầu, vẫn không ngước mắt lên. Không phải trò thì còn ai vô đây? Giọng thể hai fi càng lúc càng phẫn nộ. Trừ trò ra, cả trường Damry này đâu còn người thứ hai có cái mõn độc địa như trò. Tên chùm Bastu khốn kiếp gài chó vô đây để làm tanh banh cái trường này phải không? Tam rụt rẻ ngẩng đầu lên, giọng sợ hãi. Con không phải là người của phe hắc ám, thưa thầy. Ta chẳng tin chút xíu nào những gì trò nói đâu. Thầy Hai fi liếc xéo Tam, mặt không giấu vẻ ghê tởm. Hừm, ta không hiểu tại làm sao mà ngài nơi Trang Long chơi chịu tống cổ trò ra khỏi trường. Giọng nữ của thầy Hai fi đánh đá hùa theo, giọng chua như dấm. Đừng mất công lại nhải vì nó nữa. Có khi thằng nhãi này là một trong những sứ giả của chùm Basto cũng chưa biết chừng. Nghe câu nói rùng rợn đó, bọn học trò lập tức túm tụm vào nhau, rúm người lại, nhìn Tam bằng ánh mắt sợ sệt và cảnh giác. Gương mặt của Tam vốn đã xanh sao càng trắng bệch ra. Thiệt tình, cắp ly chưa từng thấy bộ mặt nào bi thảm như thế. Nó cất tiếng rên rỉ. Con không có, thưa cô, con không có thật mà. Thầy hi tiếp tục nói bằng giọng nữ. Môi cong lên khinh bỉ. Trên đời này trừ ngài nơ trang long lẩm cẩm ra, ai mà tin nổi cho. Mặt đỏ như, thầy hai phai nhưng trừng mắt nhìn tam thêm một lúc, quay hàm bệnh ra, tức tối đến mức người thầy rung bần bật khiến các khớp xương trong người kêu lên cóp kết như tấm ván bị uốn cong. Nhìn hai bàn tay đầy móng vuốt của thầy đang vặn vẹo, xoắn chặt lấy nhau, cắt ly nghe lưng mình nổi đầy gai ốc, cứ sợ thầy nhảy sổ vào bóp cổ tam. Bộ tịch của thầy Hai Phai làm thằng tam sợ đến líu cả lưỡi, nó chân chân giòm lại thầy, không phải vì khiêu khích mà thiệt tình là tại nó không đủ sức để rời cặp mắt đi đâu. May làm sao, cuối cùng thầy Hai Phai cũng như biết là không nên làm điều gì bá lát trong khuôn viên nhà trường, nhưng thầy cũng không còn tâm trí đâu để tiếp tục buổi thực tập. Giải tán Thầy nhìn đám học trò trước mặt bằng ánh mắt đỏ ngầu như cầu cho quỷ vật hết cả lũ đi cho rồi và nhe răng quát lớn. Phán một câu gọn lỏ, thầy quầy quả đi trước, lũ nhóc sững sờ một thoáng, rồi thở dài, tiêu nỉu đi theo. Trong bộ dạng lách thích của thầy trò lớp cao cấp 2 lúc này, thật chẳng khác gì một đám tàn quân. Cắt ly đi tụt lại phía sau, định lân la đến bên Tam tìm cách dò hỏi. Khi nãy, rõ ràng tai nó nghe thấy lời nguyền rủa khiến thằng Amara bị kẹt cứng vô gốc cây, chỉ không biết có phải chính Tam là thủ phạm hay không. Nhưng Tam cứ gầm đầu xuống đất, khiến Cắp Ly không cách nào gợi chuyện. Thậm chí, có lúc nó vờ vấp té, húc mạnh vô người Tam, thằng này cũng chẳng buồn quay lại. Nguyên hốt hoạc, kéo tay Cắp Ly. Thằng ngu, mày làm trò gì thế hả? Tao tính hỏi có phải chính nó đã ếm thằng Amara khó ưa kia không? Mặt biến sắc, Nguyên kê miệng vào sát tay bạn, giận dữ, giít qua kẽ răng. Đừng đụng vô nó. Nếu nó thực sự là người của phe hắc ám thì tao với mày sắp tiêu tùng rồi đó, biết chưa đồ con lửa. Cắp ly không ngờ, thắc mắc của nó được giải đáp ngay trên đường về. Nghe nó kể lại sự cố trong giờ thực tập môn độ thổ. Cứ túc cười hì hì. Chính anh Tam ếm anh Amara chứ ai? Làm sao em biết? Chỉ anh với anh Caprack bị lú lẫn nên không biết thôi. Cả trường Ramri, ai chẳng biết anh Tam là một Biogane. Cắp ly tròn mắt. Biogen là cái quái quỷ gì thế? Anh nói gần đúng rồi đó, anh cao rết. không phải là quái quỷ, mà là quái nhân. Băng tinh cười khúc khích lên tiếng đáp. Nó học chung lớp trung cấp 2 với Eme, cả hai cùng với cất túc và 3. Ngày nay đang bị hành tơi tả bởi các bài thi kiểm tra, nhưng vẻ mặt lanh lợi hình như chưa kịp biến mất khỏi khuôn mặt dễ thương của nó. Bữa nay... Băng Tinh khôi phục lại mái tóc màu xanh là cây như những đứa khác, lại mặc áo trùng đồng phục trường đam nên trông nó đã bớt gây sốc cho Nguyên và cắp ly như lần đầu tiên gặp mặt. Quái nhân là gì hả Băng Tinh? Nguyên nhìn cô bé, tò mò hỏi. Băng Tinh trả lời bằng cách giơ năm ngón tay ra trước mặt, cười hề hề. Rẻ thôi, chỉ năm nắp ken, anh ca à. Trong khi Nguyên nhíu mày... Cố đoán xem băng tinh muốn nói gì Thì cực túc đã nhún vai Trả lời một câu dễ ợt như thế Mà cũng đòi tiền Thiệt tình Quay qua nguyên Cứ túc hấp hái mắt Đừng thèm suy tiền ra Anh ca Để em nói miễn phí cho anh nghe Quái nhân là Là Quái nhân um, Có nghĩa là Một kẻ khác người Ai chỉ biết quái nhân là một kẻ khác người Băng tinh bĩu môi Giải thích hay ghê Hàng miễn phí đúng là chất lượng có khác. Thấy cái túp lộ vẹn lúng túng, Eme liền nỉm cười giải vây. Anh Caprac, quái nhân là người có khả năng thực hiện những lời nguyên rủa thầm. Nguyên nhìn vào đôi mắt đen lây láy của Eme, xẻ xẻ nhích người ra xa một chút để khỏi bị cô bé nắm lấy tay. Là sao hở Eme? Học sinh nào học qua lớp cao cấp 2 mà chẳng am hiểu nghệ thuật nguyên rủa? Có chỗ khác nhau anh Caprac à? Em mê hấp hay cánh mũi hết. Tất cả chúng ta khi thực hiện lời nguyền đều phải có động tác phối hợp và phải đọc to lời nguyền. Những quái nhân thì không vậy, họ chẳng cần vung đũa phép hay dơ tay nhích chân, chỉ nói thầm trong miệng, lời nguyền rủa lập tức có hiệu lực. Chính vì vậy, khi quái nhân ra tay không ai có thể đề phòng. Băng tinh ngứa miệng bổ sung, chẳng buồn hỏi tiền, quên phát vừa rồi nó chê hàng miễn phí tan nát. Kỳ thiệt! Cấp ly dùng mình buột miệng, cái cảnh thằng Amara bị kẹt cứng dưới gốc cây, khiến nó khoai khoái, lại vừa làm nó sợ sợ. Bộ chỉ có quái nhân mới làm được điều đó thôi sao em ơi? Nguyên tò mò hỏi, đó là năng lực bẩm sinh, anh Kavrak à? Dĩ nhiên, cố thì cũng có thể luyện được, nhưng trưởng Ramri cấm tiệt chuyện đó. Từ lâu, những lời nguyền rủa thầm đã được liệt vào danh mục những pháp thuật bị cấm, người ta coi đó là nghệ thuật hắc ám. Nhưng dựa vào đâu mà mọi người khẳng định Tam là một quái nhân? Cắp cố tình bắt bẻ, mong tìm ra một chút ánh sáng từ những câu trả lời. Cho đến bây giờ, nó cũng không chắc là lời nguyền bí mật kia có phải thốt ra từ miệng Tam hay không. Không ai khẳng định cả anh Capret. Em mê chớp chớp đôi mắt đẹp, nhưng tất cả đều nghi ngờ vì anh Tam có cái tật kỳ quái là hay nói lầm bầm trong miệng. Đã thế, từ ngày ảnh đặt chân vào trường Ramri... Thỉnh thoảng lại xảy ra những chuyện kỳ lạ ở những lớp ảnh theo học. Nếu chỉ nghi ngờ thôi thì làm gì mà thấy hai fi căm nó giữ vậy? Cắt ly hừ mũi, ngạc nhiên thấy mình đênh vực ta một cách hùng hổ. ở mà ông thầy hai fi này cũng quái đản thiệt. Nguyên trực nhớ ra, ổng lúc nói giọng nam, lúc nói giọng nữ, chẳng biết lúc nào ổng nói lúc nào... Ơ, không phải ổng nói. Giọng nữ là vợ ổng đó anh Capra. Cứt túc nhanh nhổ giải thích. Tuy đã ngờ ngợ từ trước, câu trả lời của cứt túc vẫn khiến Nguyên và Cắp Ly ngay đầu mình kêu ong ong, hai cái miệng thốt ra gần như cùng lúc. Vợ thầy high five! Thì vợ ổng chứ ai? Cứt túc hớn hở đáp. vẻ sửng sốt của Nguyên và Cắp Ly làm nó khoái trí thấy rõ. Vợ ổng ở ngay trong người ổng mà. Mắt Nguyên trợn tròn. Làm sao mà vợ ổng chui vô người ổng được? và Mà bà chui vô đó làm chi? Em đâu có biết. Cứ túc lúng túng trà tay lên chót mũi. Ngay ngày đầu tiên đi học, em đã thấy vợ ổng ở trong người ổng rồi. Băng tinh khoe hiểu biết. Hai vợ chồng thầy hai phai cùng dạy lớp cao cấp 2. Thầy dạy các môn độn thổ, tự biến hình và thần chú chiến đấu. Còn vợ thầy dạy các môn giải mộng, nghệ thuật nguyên rũa và các loại thần chú bị cấm. Nguyên gật gù. Hèn gì, tụi học trò lúc thì gọi ổng bằng thầy, lúc thì gọi bằng cô. Hóa ra tự nó phân biệt theo giọng nói. Theo mấy lời anh chị từng học lớp cao cấp 2, bà vợ thì hai pha quái chiêu lắm. Cứ tố cáo bằng giọng hào hứng. Ông đang dậy, bà cứ trên cô cãi ổng hoài à. Bà còn bắt ổng tô môi, đeo bông tai, để móng tay dài, rồi kiếm sơn bôi vị tùm lum lên đó. Ông sợ vợ một cây, bà biểu gì là làm đấy. Rốt cuộc, người ổng xanh xanh đỏ đỏ, nói y chang con tắc kẻ bông. Cáp Ly thở một hơi dài sượt. Ở bộ dạng ổng ngó kì cục thiệt, giò mồm cứ thấy ơn ớn thế nào?" Em mê cười khẽ, nói cho đúng ra, không phải đứa nào cũng ớn thầy Hai phai. đối với mấy đứa láu cá cứ theo nịnh nọt vợ ổng, có cho vàng ổng cũng chẳng dám động vào tụi nó đâu. Nhận xét của Em mê chúng nghe chắc vô trường hợp thằng Amara khiến Cáp Ly bất giác phì cười. Rõ ràng sáng nay Amara cư xử rất hỗn láo, nhưng thầy hai fi thực sự là không làm gì được nó. Nghĩ đến chuyện thầy hai fi bị vợ vặt trụi tóc, đã mấy lần cắt Ly ngứa miệng, tính phun ra. Nó đoán là tụi ê mê, băng tinh và cơ túc chưa biết chi tiết cực kỳ hấp dẫn này. Nhưng cứ vừa mất máy môi là cắt Ly lại đổi ý. Mặc dù không có cảm tình gì với thầy hai fi nó cũng thấy là không nên nói xấu ổng nhiều quá. Nhất là... Dù sao ổng cũng có điểm giống tụi nó là rất thâm thù chùm Bastu. Đầu óc đang lơ mơ, cắp ly bỗng thấy có ai nắm tay mình kéo mạnh. Chạy mau! Tính nguyên quấn quýu. Gì thế? Thằng Sten! Cắp đi ngoái lại, vừa nhát thấy chiếc bóng gầy gò của Sten thấp thoáng. Chưa kịp phản ứng đã nghe cái tút cười khỉ. Kệ nó, anh ca mình tin ông như thế này, nó không dám bén mảng lại đây đâu. Em mê lúc lắc mái tóc bà, tặc lưỡi. Không hiểu sao ai cũng nghĩ Tam là người của phe hắc ám, trong khi đúng ra, thằng Stan này mới là đứa đáng ngờ nhất. Tam cùng lắm là chỉ quậy phá cho vui, còn con rắn độc này lúc nào cũng mong cho cả trường Damri ngủ sạch, thiệt hết biết luôn.